chuyển chương 12 hai tên mỹ hòa nghe thấy một tiếng hét thảm sau đó quay đầu nhìn lại chị thầy ở đoạn rã hành lang sao qua một đạo thần ảnh Mỹ Thiện, Mỹ Thiện Nàng lập tức chạy tới chỗ rãnh hành lang xem xét Nhìn thấy một người mặc quần áo mọt bạc đang đuổi theo Mỹ Thiện Nàng lập tức hiểu rõ là quỷ Cái Mỹ Thiện bởi vì trong khoảng thời gian này không bị truy đuổi, Cho nên thể lực không tiêu hao nhiều lắm Nàng không ngừng chạy trốn Hy vọng có thể vứt bỏ con quỷ này Mà thời điểm vừa chạy vào một đầu hành lang Nàng trông thấy xa trí bần và liên thành Các ngươi, Tề mỹ thiện vừa chạy vừa hô to Chạy mau, đằng sau Sao trí bận cũng rất bất ngờ khi thấy Tề mỹ thiện Nếu như bây giờ giết chết hoa liên thành sẽ làm cho nàng sợ hãi mà bỏ chạy quay đầu sang đường rẽ khác Nhất định phải để nàng chạy tới nơi rồi mới giết chết liên thành Rồi sau đó dùng súng uy hiếp nàng Đúng, chính là như vậy Lúc này hắn cũng đang rất khẩn trương nhìn tề mỹ thiện càng dài càng gần. qua đòn ra phía sau lưng nàng đã xuất hiện một thân ảnh màu bạc. Cư ly giữa xa trí bần đến con quỷ này không tới 40 mét. hoa xa trí bần vừa định quay đầu nhìn liên thành. Thế mà tên nam nhân này đã chạy trốn rồi. Không xong, không thể để cho hắn thoát được. Lúc này tề mỹ thiện cách hắn cũng rất gần, rất tốt. Hiện tại, Sa Trí bần lập tức lấy ra súng ngắn, sau đó hắn một bên chạy, một bên dùng súng ngắm vào lưng của Hoa Liên Thành. Người Tề Mỹ Thiện lúc này cũng thấy Sa Trí Bằng lấy ra súng ngắn, khoảng cách giữa nàng với Sa Trí Bằng không tới 5m. Hồng xung toái đèn nhắm ngay lưng Hoa Liên Thành. Không muốn, Tề Mỹ Thiện hô to một tiếng, làm cho Liên Thành cả kinh. Thân thể lệch đi vài phần Lập tức tiếng súng vang lên Một viên đạn bay xẹt qua má của Liên Thành Một viên đạn này bắn xa thiệm 100m Đung phải phách tượng rồi ngược trở lại rồi rớt trên mặt đất Bờ tường nơi này chắc chắn tới mức Đạn bắn cũng không vào sa trí vừa muốn bắn phiền thứ hai, Tên Mỹ Thiện đã bắt được tài của hắn nói Người điên rồi sao? Vì cái gì muốn giết Liên Thành? Người buông ra cho ta Sa Trí Bần nhìn chầm chầm Tề Mỹ Thiền lý thầm Tốt, dù sao giết ai đều là giết Giết người thì cũng phải Lúc này con quỷ giáo bà kia đã tới gần hai người Khoảng cách không đầy 10 mét Mà lúc này Tề Mỹ Thiền và Sa Trí đang cướp đoạt súng Mặt thầy quỷ đằng sau càng ngại càng gần Ngươi, nữ nhân này, ta muốn giết ngươi Sắc mặn Sa Trí Bần dữ tợn đá một cước vào bùng của Tề Mỹ Thiện, Ta của nàng liền buông lỏng ra, sau đó hắn nhắm ngay đầu của Tề Mỹ Thiện muốn bớp cò. Thế nhưng hắn lại không thể nào nổ súng. Cây này á, hắn hoảng hốt, lúc này mới nhớ lại phi tránh truy đuổi của cảnh sát mà bắn súng quá nhiều lại quên nạp đạn vào, thành ra phát đạn vừa rồi chính là viên cuối cùng. Thế nhưng hối hận cũng không còn kịp Con quỳ giáo bạc chạy tới Một phát bắt được Sà Trí Bận Sà Trí Bận không ngừng dãy dụa trú thảm Thế nhưng đối mặt với quỷ hồn Sự giải dụa của hắn chẳng có chút ý nghĩa nào Liên thành quay đầu lại Tự nhiên chứng kiến hết thải Con tên ý thiện thì đang chạy tới Hai người tiếp tục chạy về phía trước Thời điểm chạy qua chỗ rẽ Đã không còn nghe thấy xa trí bần kiều thảm thiết nữa Liên thành Tên Mỹ Thiện bỗng nhiên kêu to người, người mau nhìn Chỉ thấy xa xa trên mặt đất Nằm một kiện quần áo màu bạc con xa trí bần đã biến mất không thấy Tên Mỹ Hoa vô cùng lo lắng Đứng ở trước cửa Tiếng cũng không được Không tiếng cũng không được Lúc này nàng trông thấy Ở hành lang đối diện Mùi mùi và hoa liên thành đang chạy tới Nàng lập tức vui vẻ chạy qua nói Như thế nào rồi, không sao chứ Không có việc gì Tê Mỹ Thiện nói Con quỷ kia bị phong bế rồi Phong bế Căn cứng và phỏng đoán của ta Tê Mỹ Thiện nói Rất có thể một người nào đó chết đi Làm cho quỷ giáo phạm vị xung quanh Bị phong bế vào trong quần áo đó Thật sự Tê Mỹ hoa khó tình Trưng lớn con mắt Mà Liên Thành cũng là cười khổ xác nhận. Các sinh đồ này cũng quá độc ác đi. Nói cách khác, phải tự giết lẫn nhau mới có thể sống sót. Đến đây đi. Tên Mỹ hoa chỉ vào cánh cửa. Chỉ cần xuống dưới kia là chúng ta có thể sống sót rồi. Nhanh lên. Liên Thành gật đầu. Xuống dưới đó, có thể tìm được gian phòng kia hay sao? Cho dù tìm thấy nó mà nói... Thật sự, có thể còn sống sao? Ba người bắt đầu hướng cánh cửa kia chạy tới. Nhưng ngay lúc này, bỗng nhiên, hành lang lại một lần nữa hấp biến dài ra. Vì trí cánh cửa đã chuyển tới một nơi rất xa. Hành lang lúc này phải kéo dài và gần tới 1.000m. Mà cánh cửa thì đại khái cách bọn hắn khoảng 800m. Hành lang lại kéo dài rồi. Tên Mỹ Thiện kinh hôn. Nhanh, nhanh chạy tới. Ba người lập tức cất bước chạy vội, không ngừng tiếp cận cánh cửa ở xa xa. Nhưng ba người đều dự cảm được mê cung này chắc chắn không để cho bọn họ tiếp cận cánh cửa một cách dễ dàng. Nếu như trên hành lang dài như thế này mà xuất hiện quý, căn bản không kịp trốn vào đường rã. Nói một cách khác, nhất định phải giết chết một người bên cạnh. Như vậy, giết ai? Đối với Liên Thành mà nói, Tí mũi tề già đều là người tiến vào tòa lâu đài mới quen biết. Đối với hai người, nàng cũng không có cảm tình gì. Nhưng tề mỹ thiện đối với hắn có ân, mà tề mỹ hòa lại là tỷ tỷ của nàng. Tề mỹ thiện cũng đang suy nghĩ vấn đề này. tỷ tỷ còn có liên thành, nàng không muốn giết bất cứ người nào. Nhưng hoàn cảnh trước mắt rất có thể phát triển đến tình trạng xấu nhất phải giết một người đến tột cùng nên làm cái gì bây giờ ngay lúc ba người đều đang ngổn ngang suy nghĩ thì phía sau lưng vang lên tiếng bước chân ba người đồng loạt quay đầu lại chỉ thầy con quỷ giáo bạn đang sải bước đuổi theo 15 lăm giây đã đến truy đuổi đã tới mà cánh cửa kia còn cách tới mấy trăm mét nhưng mà tốc độ con quỷ kia cực kỳ nhanh cứ theo đà này Đi bắt chỉ là vấn đề thời gian mà thôi Muốn sống sót nhất định phải hy sinh một người Có 15 giây thời gian đu đầy tiến vào cánh cửa kia Như vậy hy sinh một ai đó Trên người liên thành còn mang theo dao găm Bọn hắn nhưng chuồng hộ trong nhà trọ ngày bình thường thường xuyên rèn luyện Tuy chưa từng giết người Nhưng nếu như hắn muốn giết Đối phương lại là nữ giới Sẽ không khó đắc thủ Ánh mắt của hắn nhìn về phía người bên cạnh chiếc ai? Tề Mỹ Thiện sao? Hay là Tề Mỹ Hoa? Cuối cùng quan hệ giữa Tề Mỹ Hoa và hắn nhạt hơn một chút Nhưng thực sự phải giết chết nạn sao? Con quỷ áo bạc đã đuổi tới càng gần rồi Cách bọn hắn không tới 50 mét Lúc này mỗi người đều tận lực giữ khoảng cách Ánh mắt chăm chú theo dõi nhau. Muốn giết ta sao? Giết chết ai? Ai cũng đang cân nhắc vấn đề này. Hai tiếng muội họ tê không giống với hoa liên thành, không phải là một chủng hộ. Sau khi tiến vào tòa lâu đài này, gặp nhiều tình cảnh nguy hiểm, nhưng chưa đủ để họ mất đi nhân tính. Ngay cả chị em tỷ muội cũng ra tay. Mà tề mỹ thiện nghĩ đến liên thành vị cuốn nàng mà nhảy xuống dòng hắc hà cũng không thể nào ra tay nếu là loại người cặn bã như xả trí bận thì nàng còn có thể làm được nhưng cuối cùng vẫn phải làm ra một sự lựa chọn quay đầu nhìn lại một lần nữa ba người đều sợ tới mức hồn phi phách tán con quỷ giáo bạc cách bọn hắn không tới 10 mét nữa thôi hơn nữa chiếu theo tình hình này rất nhanh ba người sẽ bị tóm được Liên Thành biết rõ không thể nào do dự Nhất định phải làm ra lựa chọn Nếu không giết người Chính mình sẽ chết Tuy hắn sớm có tâm lý buồn tha sự sống Nhưng nếu như giết một người Mà có thể sống sót Hấp dẫn như vậy Hắn không thể nào ngăn cản Muốn lập tức chạy đến cánh cửa Là không thể nào khoảng cách quá mức xa vời Liên Thành rút ra dao găm Dừng tay Tề Mỹ Hoa sợ tới mức kêu to. Qua, qua tiên sinh, người đừng giết ta vào mũi mũi. Liên Thành nhìn hai người, rồi lại nhìn Ngân Quỷ ở phía sau. Hắn biết rõ vô luận như thế nào, trong ba người nhất định phải có một người chết. Đừng trách ta! Liên Thành gào thét một tiếng, buông váy giao gầm. Tề Mỹ Hoa và Tề Mỹ Thiền vội vàng kéo giãn khoảng cách ra với hắn. Không muốn, Liên Thành tề Mỹ Thiện cũng hoảng sợ mà nhìn con dao gầm trong tay Liên Thành. Nàng cũng bị sợ hãi áp đảo rồi. Liên Thành hướng phía hai tỷ muội sông tới. Người hắn muốn giết là Tề Mỹ Hoa. Hắn một phát bắt được cánh tay Tề Mỹ Hoa, liên vùng dao gầm đâm vào cổ nàng. Tề Mỹ Hoa, Tề Mỹ Hoa vội vàng bắt lấy cánh tài của Hoa Liên Thành, hai người giằng co. Trong nháy mắt này, ngân quỷ đã vọt lên. Người chết đi cho ta Hai mắt liên thành quyết hồng Thời điểm muốn đầm xuống Nhưng không kịp Ngân y quỷ đã tới trước mặt hai người Ngân y quỷ đã tới trước mặt hai người Ta, ta không muốn chết Tên Mỹ, tê Mỹ hoa liêu màn giấy dùa Tuy nhiên lại không dừng được Tên Mỹ Thiện đang ở phía sau hai người Khoảng cách 10 mét Sơ sệt lui về phía sau Không dám tiến lại suốt cuộc con dao gầm rạch một đường vào cổ họng của tề mỹ hoa máu không ngừng chảy con tề mỹ hoa không thể tin được trừng mắt nhìn liên thành hai tay bất lực đồng đưa cuối cùng gục ngã sau đó thân thể con gần y sau đó thân thể con gần y quỷ kia rút vào trong quần áo chỉ còn lại kiện y phục rớt trên mặt đất thi thể tề mỹ hoa cứ như vậy té trên mặt đất Trước khi chết, ánh mắt oán độc nhìn chầm chầm vào hoa Liên Thành. Người đã chính tại giết chết nặng. Đừng trách ta. Liên Thành mặt đầy máu nói. Ta không giết ngươi, người, người cũng chết trên tay quý Đừng trách ta, đừng trách ta. Cùng lúc này, Lý ẩn và tưởng Dạ đang ngồi trên taxi sị tới nhà của bộ phi linh. Rất phiền tối à. Lý ẩn đè huyệt thái dương nói Để Ngân dạ và Ngân vũ đi trước một bước Chuyện như vậy thật sự rất là phiền toái, Cũng không thể gọi điện thoại cho quỳnh mũi của bọn họ Sẽ làm cho bọn họ đề phòng Cũng không có biện pháp Tứ gia không có phản ứng quá lớn Hiện tại không biết có thể thu hoạch được bao nhiêu tình báo đây Bồ thâm phủ Bồ phi linh Nhất định phải nghĩ biện pháp tìm được bọn hắn Về phần lúc trước, người nhà của Tùng Viện hành và Nhiệm Lý Ngàn đã không thể điều tra ra nữa. 20 năm trôi qua, ai mà biết bọn hắn đã tới nơi nào chứ. Lý ẩn Tư già bỗng nhiên chuyển đầu nói với Lý ẩn Kỳ thần, ta rất để ý cái địa chỉ này. Lúc ban đầu ta cho là trùng hợp, nhưng mà cẩn thận ngẫm lại, chưa hẳn là trùng hợp đâu. Cô ý tứ gì? Lý ẩn vội hỏi Cái địa chỉ này làm sao Căn nhà của bộ phi linh Đang chỉ vào địa chỉ Viện trưởng viết trên tờ giấy nói Căn nhà này Cách nhà mẹ đẻ của mẫu thân ta Rất là gần người, người nói cái gì Mười năm trước Ông ngoại và bà ngoại ta đều qua đời Căn nhà của doanh gia vẫn để trống Mười năm trước ta vẫn là Theo cha mẹ mãi mê nghiên cứu Chưa từng về xem qua Sau khi ông bà ngoại qua đời ta chẳng còn người thân nào hết. phụ thân người à, lý dẫn thử thăm dò. thần nhân à, bên phía phụ thân người yên thì sao phụ thân ta là cô nhi, trên mặt tưởng giả hiện lên vẻ đường coi. thời điểm cha mẹ ta kết hôn có thể nói là nghèo rớt mồm tơi, tiệc cưới mời không tới mười người, phải nói là phi thường keo kiệt. về sau thì hai người dựa vào việc làm giáo viên ở ưng bác nên cuộc sống mới được cải thiện cha mẹ ta đối với học vấn phi thường chấp nhất Bọn hắn so với bất luận kẻ nào đều rất là coi trọng học thuật Nghe ra cha mẹ người làm cho người rất tự hào à Hoàn toàn chính xác Tướng già phút về tờ giấy nói ta rất tự hào vì bọn họ Xe tiến vào con phố kia Đi qua một chút nữa sẽ tới bộ gia Người xem lý ẩn Chính là căn nhà kia già chỉ vào một loạt phòng ốc ở bên trái đường, nói Ừ, uhm, người kia Đứng trước mặt một phòng ốc là một nam nhân bận vest đèn, tay cầm bó hoa đầu cúi xuống bóng lưng người nọ làm Lý ẩn cảm thấy rất quen thuộc Lý ẩn lập tức kêu taxi dừng lại rồi xuống xe Sau đó người kia liền quay đầu lại Lý ẩn nhìn thấy rõ dùng màu của người nọ Năm nhân kia cũng nhìn qua Lý ẩn Hàng vốn đang sững sờ Liên lập tức đi lại Người như thế nào lại ở đây Tiểu ẩn Bà bà Người người Việt cái gì ở chỗ này Đứng trước mắt Lý ẩn Không phải ai khác Chính là phụ thần của hắn Lý Ung